Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chốt trăm ngàn lần, đừng để bị lừa. Chùa Mỹ Nha lại một lần nữa cao giọng lên tiếng ủng hộ. Còn có ý nhìn sang nam nhân đang đứng bên cạnh nghe chuyện kia. Hắn hẳn là nghe điều được bọn họ đang nói hắn đi. Người có thể luôn đứng yên, không lên tiếng, không bộc lộ cảm xúc. Có thể thấy được tuyệt đối không phải là loại người đơn giản. Mọi người chốt cuộc là đang nói cái gì vậy? lăng vị ương tức giận. Nàng làm sao nghe ra được ý của bọn họ đây Bọn họ rút cuộc là đới thăm nàng Hay là mang phiền tái đến cho nàng Làm cho nàng càng đau đầu nhức ốc chứ Nàng thật sự là hoài nghi đó Vị ương à Chúng ta quan tâm tới em Mới có thể nói với em những lời này Em đừng tức giận Xem nàng hình như thật sự là mất đi bình tĩnh Chủ Mỹ Nha nhanh chóng Nói lời trân u Mà trấn an nàng Em nghĩ mọi người đến thăm bệnh Sự quan tâm hẳn là đặt trên cơ thể của em Mà không phải là đặt ở cuộc sống tình cảm của em đi. Nàng ớt giận có một chút trào vốn nói. Em không thích như vậy, là vì thường không thích. Thật là xin lỗi, thân thể của em có mệt lắm không? Mắt thấy cân tức của nàng có lẽ là công nhỏ, chủ Mỹ Nha lập tức gió chiều nào che chiều ấy, đưa tay để quả bánh trên bàn trà lấy lòng nàng. Cành đường phèn tổ yến này là mọi người mua đến cho em bồi bồi sức khỏe. Cảm ơn. Lăng vị ương hít sâu, sắc mặt tuy rằng dịu đi chút ít, Nhưng không khí ở trong phòng khách vẫn còn xấu hổ cùng với ngượng ngập. Các vị có muốn uống một chút gì không? Hạ thử dược bỗng nhiên mở miệng nói, đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ ở trong phòng khách. Làng vị ương nhìn về phía hắn, ở trên mặt có một loại biểu tình thực là xin lỗi, như là muốn khóc vậy. Hắn mỉm cười với nàng. Em yêu à, nhà chúng ta ngoài cà phê cùng với nước suối, còn có đồ uống gì có thể chiêu đái cách không? Hắn thân mật gọi nàng hỏi. Nàng trưng mắt nhìn. Sắc mặt có một chút chắn nằn lắc đầu với hắn Lại còn có thêm một chút thẹn thùng Là tại sao hắn đột nhiên gọi nàng là em yêu Ở trước mặt nhiều người như vậy Hạ thử dực lại mỉm cười với nàng Rồi mới chuyển hướng sang khỏi khách Cà phê có được không? Không, tôi uống nước suối là đâu rồi Bây giờ uống cà phê thì buổi tối tôi sẽ mất ngủ Cô gái áo màu lam vội vàng xua tay nói Tôi cũng vậy nha Hai người khác cũng nhấc tay làm theo Vậy thì hai chúng tôi uống cà phê Cảm ơn Chú Mỹ Nha mở miệng nói Tất cả là bà gốc nốt suối vài cốc cà phê đúng không? Hạ tự dự tính toán kết lời Lăng bị ưng xoay người chuẩn bị đi vào phòng bếp thu xếp Nơi đường bị hắn chặn lại Kéo tay nàng lại bên người hắn Không có gì đâu em yêu à Để cho anh làm là được rồi Em tiếp tục anh nhóm khách cửa đi Hắn nói với nàng Cảm ơn anh Nàng ngầu đầu lên cảm kích hướng tới hắn cười Chúng ta sẽ nhanh kết hôn trở thành vợ chồng Còn nói cảm ơn như vậy để làm cái gì chứ? hắn nhìn nàng ôn nhu dịu dàng nói rồi lại thân mật đưa tay giúp nàng vén lại vài sợi tóc rào rà trên chắn sau đó như là kiềm không được thuận thế cúi đầu hôn môi nàng một cái rồi mới nhẹ nhàng xoay người bước vào phòng bếp và cà phê lăng vị ương nhất thời cả người nóng lên đến không ngừng thở được không nghĩ tới hắn trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên hôn môi của nàng rốt cuộc thì hắn đang suy nghĩ cái gì đây vị ương à thanh âm từ phía sau truyền đến kêu to tên nàng Làm cho nàng cảm thấy mặt càng nóng lên Rất muốn tránh mặt vào trong nhà vệ sinh Xem lại mình Nhưng không có được Vì thế nàng chỉ có thể cầu nguyện Hy vọng mặt mình không quá đỏ Cảm ơn mọi người đã tới thăm em Kỳ thật em đã đỡ hơn rất là nhiều rồi Ngày mai chắc là có thể đến công ty đi làm Mọi người thật sự là không cần mất công một chuyến đến thăm đâu Lại còn tốn kém mua quà cho em nữa Nàng xoay người đối mặt với mọi người Cố gắng bằng thái độ tự nhiên mở miệng nói cho cả đoàn người nghe Vị ương à Hai người đang sống chôm sao? Hắn hiện tại đang ở đây ư? Chùa Mỹ Nha lấy biểu tình ẩn nhẫn kiếp sợ mà hỏi nàng. Mỹ Nha, em không muốn cùng mọi người thảo luận việc tư của em đâu. Lăng Vị Ưng lại một lần nữa giận tái cả mặt. Hai mắt nàng nhìn thẳng vào chùa Mỹ Nha, nói gọn càng rất quát. Chị là vì muốn tốt cho em. Tên kia rõ ràng đang sử dụng Mỹ Nam kế với em. Nhất định là có ý đồ khác. Em không nên kinh địch như vậy sẽ bị hắn lừa đó. Chùa Mỹ Nha khắc chế không được kích động mà nói với nàng. Là ý đồ gì chứ? Lăng vị Ương hỏi nhỏ. Là tiền bảo hiểm, ba mẹ em để lại Lăng Vĩ Ương ngây ngần càng người Sẽ không nghĩ tới nghe thấy một đáp án quyết đoán như vậy Tiền bảo hiểm ba mẹ nàng để lại ư? Mỹ nhà à? Chị biết, em hiện tại Bị tình yêu làm cho luôn lẫn đầu ốc rồi Chúng ta nói cái gì em cũng không tin tưởng Nhưng các em mới kết giao không bao lâu Há liền lập tức chuyển đến đây ăn ở của em Đây chứng minh tốt nhất rồi Em hỏi liễu đại quang cùng với Trương Thắng Hóa Nam nhân bình thường sẽ đến nhà bạn gái để trông sống sao? Chỉ có tiểu bạch kiềm mới làm như vậy. Ở trong phòng khách là một mảnh trầm tĩnh. Mặt khác, ba người còn lại thì không hiểu được đã phát sinh chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.